Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 1 Tàn bá Trên chiến trường cổ đại này không như hiện tại cầm AK-47 đánh đá tay, hoặc một cái tên lửa xuyên lục địa khiến mặt ngươi nở hoa. Tư khuyết thành bại trong chiến tranh chủ yếu là phải xem làm sao phát huy ra sở trường của mỗi binh chủng, công tác phối hợp với nhau, như vậy thì mới trên dưới một lòng, bù đắp cho nhau. tiếng tù và viễn hành vang lên, trương lãng đã mặc huyền giáp vàng. Đây là đào kim chuyên môn mời người chế tạo cho hắn. Màu giáp sáng chói, độ dày khó bị thủng. Mặc lên người tôn lên uy phong lẫm lẫm, như là chiến thần kim giáp giáng thế, khí thế nghiếp tâm trí người. Khi hắn từ biệt các nàng, chỉ thấy mắt ai cũng lộ ra si mê ái mộ, cao thuận, trương liêu, điển vi, triệu vân, yến minh, hàng cử, điền phong, trần dục xuất phát. Kỳ lạ là triệu vũ cũng mặc giáp trắng, đỉnh đầu đội tước linh, tay cầm trường thương. Sống vai cưỡi ngựa cùng triệu vân, nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng là hai huynh đệ, Dương Dung chết sống không chịu ở lại, nhất định phải cùng trương lãng đi lan gia. Trong ánh mắt hâm mộ của các nàng, Dương Dung rất là vui vẻ mặc bộ giáp bạc, cưỡi ngựa đen, lưng dắt liễu dịp, thêm vào trương sở cùng cao thuận như hình với bóng, triệu vũ bướng bỉnh đáng yêu, trong quân của trương lãng lại có ba nữ tướng, trương lãng lắc đầu cười khổ, nếu không phải đôi tỉ muội hàng tuyết, hàng sương phải ở lại nhà cùng văn cơ chắc chắn cũng sẽ theo mình ra trận. Thế thì dưới tay mình không lẽ toàn là nữ tướng, dương môn nữ tướng, đi tới trước mặt văn cơ, trương lãng thấy đôi mắt nàng đỏ ẩn, chắc là đau lòng mình đi chiến trường, trong lòng nảy ra yêu thương, ôm nàng vào lòng, nhẹ vuốt ve, bảo bối, lão công của muội sẽ nhanh chóng quay về, văn cơ cắn răng ngấn lệ, không muốn giọt nước tràn ra, nhẹ gật đầu. Trương lãng khẽ hôn lên mặt văn cơ và tỉ muội sinh đôi, Sau đó đặt quyết tâm, xoay người lên ngựa. Hắn thầm than, anh hùng hụt hơi, nhi nữ tình trường, Trương Liêu thấy vậy vung tay lên, thanh âm như tiếng trống trận nói, đại quân xuất phát, cao thuận tiên phong lĩnh 3000 kỵ binh, đầu tiên xuất phát. Móng ngựa đạp vó, bụi bốc lên bốn phía. Gặp sơn thì mở đường, gặp nước thì bắt cầu, Trương Lãng tự lĩnh trung quân chậm rãi theo sau, đường hành quân trải qua Điền Phong và Trần Dục bàn bạc, quyết định chiến lược binh ra tức khâu. Trương trụ lợi thành, Bắc thủ Đông An, Nam tiến Dương Đô, Trương Lãng lựa chọn đi đều là đường lớn của Hán triều, vì giữ thể lực cho quân đội, mỗi ngày canh năm rời giường nấu cơm, sáng sớm lên đường, buổi chiều dựng trại nghỉ ngơi. Cho nên sĩ tốt không mấy cực khổ, Trương Liêu, Triệu Vân Am hiểu bày binh bố trận, tuy đường đi bình an nhưng không chút thả lỏng, lựa chọn địa thế có lợi dựng lều trại. 6 ngày sau, đại quân vào lợi thành, một đường không gặp mưa gió cản trở. Trương Lãng đang nghỉ ngơi tại Lợi Thành thì có thám tử đến báo, Tàn Bá nghe từ Châu Xúc binh thảo phạt, vội vàng liên hợp đám giặc khăn vàng tôn quan Ngô Đôn, doãn lễ, xương hy hơn 4 vạn người đóng quân Dương Đô, muốn tử chiến đến cùng. Trương Lãng vội vàng triệu tập các vị tướng đến bàn bạc. Trương liêu vô cùng tự tin, đầu tiên mở miệng nói: đám giặc khăn vàng tôn quan Ngô Đôn tuy rằng binh nhiều hơn chúng ta gấp đôi, nhưng trong mắt liêu thì chỉ là bọn gà chó không đáng lo, chỉ mình Tàn Bá là có ngưu lược. Không thể không đề phòng, Trần Dục vuốt râu nói, không sai, thân tính của đám tôn quan, ngô đôn đều là dân mang rợ, tính tình táo bạo, chỉ cần dùng chút kế là diệt sạch chúng được. Ngược lại tàn bá có dũng có mưu, là tướng tài hiếm có trong loạn thế, Điển Vi Thô giọng nói, đợi sau này bày trận thế, Lão Điển sẽ chém tàn bá xuống ngựa, lúc này Triệu Vũ đáng yêu cũng nói xen vào, tàn bá tép triêu đó cứ giao cho bổn tiểu thư, dễ như trở bàn tay thôi, Triệu Vân tức giận Trần Triệu Vũ. Cao giọng nói, mai sau tử long chỉ cần 3.000 binh sĩ là có thể phá giặt khăn vàng, tru sát tàn bá. Điền phong thấy trương lãng chỉ miễn cười nhìn mọi người chứ không nói lời nào, cẩn thận ngẫm nghĩ tâm tư của hắn. Nửa ngày mới ra vẽ chắc nịch nói, nghe nói đám giặt khăn vàng tôn văn, ngô đôn, giản lễ, xương hy không có chuyện ác nào không làm. Quân đội đi tới đâu thì đốt nhà cướp của giang dâm giết chóc, binh khăn vàng là bọn ô hợp, chỉ cần có thể chiến thắng trấn áp quân uy, sĩ khí sẽ giảm. Binh không còn tâm tình chiến đấu, rồi mới xua đại quân xung phong liều chết là có thể đại thắng, điền phong dừng một lúc, lại vuốt râu cười nói, giết tàn bá thì đáng tiếc, chúng ta có thể thu dụng, trương lãng thế này mới gật đầu cười nói, không sai, chúng ta có thể dùng kế thu tàn bá, đợi chúng ta trước đánh một trận. Truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân sẽ đến Dương Đô Thành, chúng tướng cùng đáp lời nghe lệnh, hai ngày sau, bộ đội của trương lãng cách Dương Đô Thành ngoài 20 dặm dựng lều trại. Có trương liêu, cao thuận lão luyện cho nên dựng trại rất dễ dàng. Hơn nữa trương lãng không e ngại thấp thân phận, thỉnh thoảng hỏi hang, học được nhiều điều, tàn bá nghe quân từ châu đã đến, ra lệnh hạo đôn, doãn lệ đóng quân đội lưng dựa mông sơn, nam dựa vào nghi thủy, trình thế kỹ giác. Cả tự dẫn đại quân cách dương đô thành 10 dặm nên chiến trương lãng, thám tử báo lại trong quân, trương lãng ngồi trong đại trướng gọi mọi người đến bàn bạc, cả đám ngồi xuống ghế xong trương lãng trước tiên lên tiếng. Hạo đôn, dẫn lễ lĩnh binh một vạn, lưng dựa mông sơn dựng trại, cùng dương đô hình thành thế kỷ giác. Các tướng có cách gì không? Trương Liêu ngẫm nghĩ, nói, cái gọi là thế kỷ giác tức quân ta công tàn bá, ngô đôn đến cứu. Đánh ngô đôn thì tàn bá xuất binh. Trước sau giáp kích, sách lược như thế không thể kinh thường, Điền Phong ngẫm nghĩ, nói, có thể chia binh công kích, khiến hai bên không thể tiếp ứng nhau, Trần Dục mắt lóe sáng, vuốt tóc mai dài, cười nói. Nguyên Hạo nói không sai, thế kỷ giác chỉ là trò con nít, có gì phải sợ. Mông Sơn đến quận Dương Đô phải đi qua đường Nam Bình. Con đường hẹp dài khó đi, cây cối hai bên lại ung tùng, sau này có thể ra lệnh binh tướng mai phục tại đây, đợi đám ngô đông xuất binh một nửa thì một kích có lẽ sẽ đánh bại tạc binh. Trương Lãng đồng ý gật gù, bỗng nhiên đứng dậy, cầm lệnh bài trong tay, quát, cao thuận, cao thuận lập tức bước ra khỏi hàng, lòng đầy vui sướng, không ngờ trước tiên là mình được gọi lên. Vội lớn tiếng đáp, có cao thuận, trương lãng trầm giọng nói, lệnh cho ngươi lĩnh 5.000 tinh binh, mai phục trong rừng cây đường Mông Sơn Nam, đợi giặc khăn vàng đi qua phân nửa thì sung phong liều chết. Các ngươi tuyệt đối phải hành động cẩn thận, không được thất bại. Ta sẽ lĩnh đại quân gặp tàn bá, chương 2, thắng trận đầu, trong ánh mắt hâm mộ của các vị tướng, cao thuận cao giọng nhận lệnh. Trương lãng chọn cao thuận là có lý do của mình. Nên biết rằng trong sách sử đánh giá Cao Thuận tuy không bằng Trương Liêu, Triệu Vân nhưng gã cũng là một vị tướng tài khó được, trong các tướng nói chuyện, chỉ có Cao Thuận từng lĩnh binh dưới tay Tào Tháo, đánh giặc. Tuy rằng Trương Lãng tuyệt đối tin tưởng năng lực của Trương Liêu, Triệu Vân, nhưng gậy đầu thì nên cắm vững vàng, còn nhiều thời gian, rồi Triệu Vân, Trương Liêu sẽ có cơ hội biểu hiện, tiếp theo hắn ra lệnh hàng cử, Trần Dục, Điền Phong lĩnh số ít nhân mã giữ trại. Trương Lãng lĩnh quân dàn trận tại mặt bằng rộng lớn ngoài Dương Đô Thành, mình thì cầm đại đao trong tay, một ngựa đứng trước nhất. Dương Dung cưỡi ngựa sóng vai bên hắn. Sau lưng theo sát điển vi, Triệu Vân nên chiến giặc khăn vàng, ánh nắng chói chang, đao lóe sáng, gió hú ngựa kêu, tình hình chiến đấu căng thẳng như dây sắp đứt, Trương Lãng nghiêng đầu nhìn lại, một mảnh vàng rực. Bên trái đội binh sĩ mặt giáp chỉnh tề, đội ngũ ngay ngắm, sát khí đằng đằng có thể thấy ra là huấn luyện nghiêm chỉnh bên phải binh sĩ lại lỏng lẻo lười biến hắn quay đầu nói với người hai bên cánh trái chắc chắn là tàn bá thật là vị tướng tài trương lãng cùng đám trương liêu ở chung đã lâu tất nhiều hiểu vài đạo lý bày binh bố trận nhưng ưu thế lớn nhất của hắn chính là binh vô chiến pháp tuyệt không rập khuôn trương lãng đợi giặt khăn vàng bày xong trận giác ngoái đầu cười với triệu vân giặt khăn vàng trừ tàn bá ra không ai là đối thủ một thương của ngươi Triệu Vân vẽ mặt hờ hững, trầm giọng xin lệnh, Triệu Vân nguyện xuất trận, Trương Lãng lắc đầu nói, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, sau đó hắn gật đầu với Yến Minh, Yến Minh thấy vậy thì phấn chấn tinh thần. Mình đi theo Trương Lãng đã lâu, khó được có cơ hội, hôm nay chắc chắn phải biểu hiện một phen. Yến Minh hưng phấn cầm tam tim lưỡng nhẫn đao dục ngựa xông lên, quân khăn vàng thấy từ trong quân từ châu lao ra một vị tướng khuôn mặt xấu xí thì lớn tiếng châm biếm. Thuộc hạ của Tôn Quang là Hòa Nam tâm cao khí ngạo, chưa đợi Tôn Quang đồng ý đã vung rìu chiến, xông lên trước, gã cười nhạo nói, cái con quỷ xấu xí này, mặt mũi khó coi như vậy, ngươi còn có mặt đi ra chiến đấu, Yến Minh bùng cháy lửa giận, cầm đao dết lên. Hai người giao tranh lướt qua nhau, chiến đến hiệp thứ 10 thì Yến Minh hét lớn một tiếng, chém Hòa Nam xuống ngựa. Đám giặc khăn vàng thấy gã như gặp quỷ, tam tim đao lưỡng nhận không ngừng nhỏ giọt máu, lòng chúng sinh ra sợ hãi. Tôn Quang thấy Hao Tổng Hòa Nam nổi giận nói: "Hay cho con quỷ xấu xí kia dám giết đại tướng của ta, để mạng lại." Cả vỗ ngựa lao ra. Trương Liêu thấy vậy thì vung Nguyệt Nha Kích, xông lên cười lạnh nói: "Cháu Khang Vàng ơi, đừng vội hên hoang, văn viễn đến gặp ngươi đây." Tôn Quang bỏ yến minh vọt tới Trương Liêu. Trương Liêu đôi chân kẹp hắc mã, hú dài một tiếng, đôi tay vung, Nguyệt Nha Kích lực bổ núi, tự ti chấp vụt ra. Tôn Quan thấy cú đâm tốc độ nhanh như vậy thì chấn kinh. Đại đao chưa nâng đã bị trương Lưu nâng kích một chiêu chém xuống ngựa, trương lãng thấy vậy thì ra lệnh đánh trống trận, su Xu quân xung phong liều chết, đi trước làm gương. Quân khăn vàng thấy liên tục chết đại tướng, lòng nảy ý sợ hãi. Lại thấy quân từ châu giết tới, thuộc hạ tôn quan thấy chủ soái của mình đã chết, lần lượt xoay người chạy trốn, tàn bá bỗng hét lớn một tiếng, kẻ lâm trận bỏ trốn, lập tức chém ngay, tiếp theo gã một người một ngựa dẫn dắt thuộc hạ lao ra trước tiên. Bất đắc dĩ đang dương từng người sĩ khí cao, chen chúc nhau lên. Trái lại bên mình sĩ tốt muốn rút lui. Gã biết hôm nay đã thành bại cục, chỉ còn cách vừa đánh vừa lùi lại dương đô. Trương lãng đâu chịu tha, dẫn đầu xông vào trong trận địa quân địch, tay vung đao hạ, như là sát rau tru sát dập khăn vàng. Hắn đi qua đâu là không còn một ai sống sót, ba nữ tướng nhóm dương dung chẳng tỏ ra yếu thế, như sư tử Hà Đông rống gầm, tựa dương môn nữ tướng không ngừng khẻo quát giết người không gớm tay. Yến Minh, Triệu Vân, Trương Lưu tự hổ vào bầy dê, tới chỗ không người, uy vũ không thể đỡ, giết cho quân thăng vàng tan tác. Tàn Bá ngăn không được quân Từ Châu dũng mãnh xung phong liều chết, bất đắc dĩ dẫn theo thân tín bộ đội rút về Dương Đô thành. Hạo Đôn, giản lễ nghe Tàn Bá đại bại, vội vàng dẫn quân tới cứu. Ai ngờ nửa đường bị phục quân Cao Thuận giết, người người cởi bỏ mũ giáp chạy vắt giò lên cổ, quân kỳ Từ Châu tung tay liên tục truy kích, giết người khắp núi đồi, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Đội quân sông tới dưới dương đô thành mới thu binh lại, trương lãng trận đầu thắng lợi, giết địch 3.000, tù binh 8.000, đạt được 500 chiến mã, vô số quân khí. Quân từ châu bỏ mình 200 người, thương 600 người, thu hoạch toàn thắng, trong lều lớn trương lãng cười dài, khiến các tướng biểu thị chiến công, không nói nhiều, lại làm tiệc trụ mời mọi người cùng say. Trần Dục thấy Trương Lãng mới thắng trận đầu đã vênh váo, tận tình che chén thì sắc mặt không vui, chối từ quay về lều của mình. Trương Lãng thấy vậy liền nháy mắt với Điền Phong, sau đó tiếp tục uống rượu chúc mừng với các tướng. Điền Phong lập tức hiểu ra, đi hướng lều Trần Dục, Trần Dục biểu tình cô đơn quay về trong lều. Thấy Điền Phong tiến vào, gã không nói lời nào, chỉ thở dài. Điền Phong khẽ cười, hỏi: "Tại sao trọng đức không vui?" Trần Dục lắc đầu, thở dài nói: "Nguyên Hạo Ngươi hại chết ta rồi, Điền Phong ngẫn ra, khó hiểu hỏi, tại sao nói vậy, Trần Dục dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Điền Phong, nói, ta biết ngươi bản thân trung nghĩa, tính tình cương liệt, vốn tưởng rằng lãng là minh chủ. Nhưng hôm nay vừa gặp, chỉ thắng trận nhỏ không đáng nhắc tới, vậy mà hiệu ý đại nhân lại bày rượu ăn chơi, mặc kệ giặt khăn vàng, nếu chúng quân sĩ say xưa, tàn bá thừa cơ hội đêm đen tới tấn công trại chúng ta thì làm sao ngăn cản cứ thế xem ra hiệu ý không phải người làm thành việc lớn. Muốn bỏ đi thì lại rơi vào bất trung, tiếng lùi khó khăn, Điền Phong nghe Trần Dục nói xong thì cất tiếng cười dài, Trần Dục thấy Điền Phong cười to, tức giận nói, tại sao Nguyên Hạo cười? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, Điền Phong cười muốn nín thở, mới xoa bụng bảo, trọng đức giao tiếp với Chúa Công còn ít, khó trách sẽ có suy nghĩ như vậy. Đây thật là hết sức ngớ ngẩn. Mỗi ngày chủ tử đau đầu vắt óc. Bày mưu nghỉ kế, ta không kịp ngài một phần vạn, chắc là ngài đã có kế bắt tàn bá, cố ý ở đây mở rượu mua vui, ngầm sai người báo cho dập khăn vàng, khiến tàn bá đánh lén doanh trại, đại nhân thì phục binh ở ngoài, nếu nghĩ sâu hơn một chút thì rất có thể ngài đã phái triệu vân hoặc trương liêu suốt đêm đi tới Dương Đô Thành, đợi tinh binh tàn bá vừa ra Dương Đô thì một phen kéo ngã Dương Đô, chương ba, tương kế tự kế. Trần Dục chấn kinh, đi qua đi lại, liên tục xoa tay. Càng nghĩ càng thấy có lý, kinh sợ nói, chẳng lẽ thật là có việc này, lúc này ngoài cửa bỗng vang lên giọng trương lãng, không sai, Nguyên Hảo nói rất đúng. Tối nay chúng ta uống rượu là làm cho tàn bá và đám quân giặc khăn vàng xem, muốn tặc binh nghĩ rằng chúng ta có ý kiêu ngạo không hề đề phòng, chỉ thấy trương lãng mặc chiến giáp, ngẫn đầu ử ngực tiến vào trong lều, nói tiếp, ta đã lệnh cho triệu vân lĩnh 3.000 binh, mặc đồ khăn vàng, dựng cờ hiệu tàn quân ngô đông suốt đêm chạy tới Dương Đô Thành tìm chỗ ẩn quốc mai phục đợi tinh binh tàn bá ra hết thì dối nói là tàn quân trở về lừa chúng mở cửa thành đột ngột tập kích lại khiến cao thuận lĩnh 3.000 binh mai phục ở bên trái ngoài đại trại khiến trương liêu lĩnh 3.000 binh mai phục bên phải ngoài đại trại một khi đại trại bốc lửa thì nhất định phải xông vào đã có nắm chắc rồi nhưng ta sợ vẫn khiến tàn bá chạy thoát nếu như gã bại lui thì sẽ nghe đến dương đô thành mất mà sửa đi lan gia Ta ra lệnh cho điển vi lĩnh một ngàn tướng sĩ chờ trên con đường gã phải đi qua, khi đó có thể bắt tàn bá được rồi. Trần Dục nghe thế vội ngoái đầu nhìn lại, thấy Trương lãng mỉm cười nhìn mình, lòng nổi lên cảm giác tướng tài, khâm phục hắn tính toán không để sót sát đất. Gã thầm nghĩ, hắn mới khoảng 20 tuổi, trẻ như vậy đã có mưu kế quỷ khóc thần hào. Nếu cho thời gian thì sẽ tung hoành thiên hạ, gã liên tục phái nói, Dục có tầm nhìn hạn hẹp, không biết mưu kế của chúa công lấy làm xấu hổ, Trương Lãng muốn chính là loại thái độ này của Trần Dục tuy gã đối với mình biểu thị tôn kính, nhưng hắn biết bởi vì gã thấy mình tuổi nhỏ huyết khí dương cương, nên gã không có cơ hội biểu hiện, tâm tình của Trần Dục khó thể tin tưởng hoàn toàn khó được có cơ hội phá giặt khăn vàng tất nhiên Trương Lãng phải khiến Trần Dục hoàn toàn thần phục mình hắn vội vàng nâng dậy Trần Dục chân thành nói, tuy lãng có mưu kế nhưng tuổi trẻ vô tri, thiếu trầm ổn đại sự của tiên sinh. Việc nắm từ châu hy vọng tiên sinh không ghét bỏ, chỉ giáo nhiều hơn, trần dục bị trương lãng làm cảm động, thấy hắn biểu tình chân thành, mắt đầy mong chờ thì rung động nói, dục sẽ dốc hết khả năng, trợ chúa công hoàn thành bá nghiệp, trương lãng thế mới vui vẻ cười, điền phong đứng bên cạnh nhìn hai người chân thành với nhau, vui vẻ gật đầu cười không ngừng, trương lãng bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lo âu nói, hiện giờ chỉ sợ nhất là tàn bá biết kế, binh không ra dương đô, vậy chúng ta sẽ uổng công. Trần Dục suy nghĩ một lát, chắc chắn nói, trận chiến mới bắt đầu, tàn bá không biết chúng ta sâu cạn nên mới đại bại như vậy, sĩ khí hạ thấp, nếu gã muốn chiến thắng ủng hộ sĩ khí thì buổi tối chắc chắn sẽ đến cướp trại, Điền Phong ở một bên bổ sung nói, hơn nữa, quân đội không phải của một mình tàn bá, cho dù gã không trúng kế thì đám xương hy, doãn lệ chắc chắn sẽ đến. Tàn bá bất đắc dĩ chỉ có thể cùng xuất binh, Trương Lãng thấy hai vị mưu sĩ đều khẳng định thì cũng yên lòng. Lại nói tàn bá thua trận quay về Dương Đô, thu thập tàn binh bại tướng hơn 2 vạn người. Đóng chặt Dương Đô, quyết định tử thủ không chiến, lúc này tàn bá, Sương Hy, Ngô Đông, Doãn Lễ cùng một chỗ bàn bạc đối sách, tàn bá trước tiên mở miệng, hôm nay quân từ châu không giống bình thường, vô cùng dũng mãnh Thám tử hồi báo nói lĩnh binh là người tên Trương Lãng. Đồng rằng người này ở hổ lao quan đại chiến lữ bố, cực kỳ dũng mãnh chúng ta không thể đấu nổi. Ngô Đông bỗng nói, hôm nay chúng ta nghe tuyên cao binh bại, vội vàng dẫn quân cứu viện, không ngờ nửa đường bị phục binh tập kích, lĩnh binh hình như là người tên Cao Thuận, Sương Hy biến sắc mặt hỏi, thật là người này, Ngô Đông khẳng định gật đầu, có chút trung sợ nói, chính là người này. Đồng rằng Cao Thuận tại tỷ thủy quan chém đệ nhất dũng tướng Tây Lương, Hoa Hùng, mọi người nghe vậy rất là kinh sợ, Doãn Lễ Tâm bất bình nói, hôm nay mất tôn tướng quân, không lẽ thù này không trả? Lúc này bỗng nhiên có binh sĩ vào báo, nói là binh từ châu thấy trận đầu chiến thắng, các tướng sĩ ở trong trại uống rượu ăn chơi, không mặc giáp trên mình, ngựa không giữ chắc, Ngô Đông tức giận đập bàn quát, thằng nhãi Trương Lãng này khinh người quá đáng, dám xem thường chúng ta, Sương Hi sắc mặt âm trầm nói, không bằng nhân lúc chúng say men rượu thì chúng ta đi cướp trại, Tàn Bá lắc đầu nói, không được. Ta thấy Trương Lãng rất có ngu trí, việc này chắc chắn có trá, Ngô Đôn hỏi, tại sao nói vậy? Tàng bá lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết. Nhưng cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản, Sương Hy có chút bất mãn nói, tuyên cao, theo ý ngươi thì chúng ta nên làm sao, tàng bá không chút chần chờ, nói, nếu mất Dương Đô thì Lan Gia nguy. Lan Gia là căn cứ chính của chúng ta. Chỉ có tử thủ Dương Đô Thành, bá nghe nói quan vận lương từ châu trương cúng tham tài háo sắc, chúng ta có thể tặng vàng bạc kết giao, khiến quân đội không đủ quân lương đợi khi sĩ khí giảm thấp, thời cơ chính mùi thì chúng ta xung phong liều chết ra ngoài, có thể một chiến bình định. Dạng lễ lắc đầu, không đồng ý nói. tối nay là cơ hội tốt hiếm có, chúng ta cứ đi cướp trại, nếu không thành thì hãy làm theo lời tuyên cao. tàng bá trầm giọng nói, không được, trương lãng chắc chắn có phòng bị rồi. Sương hy lạnh lùng nói, chắc là tuyên cao bị trương lãng đánh sợ vỡ mật rồi. Ta sẽ cùng dạng lễ, Ngô đôn đi. tàng bá chấn kinh nói, sương hy, không được đâu. Quân ta vừa bại, binh không có ý chiến đấu. Còn quân Đan Dương của Trương Lãng thì nổi tiếng dũng chiến. Không biết cái này có phải là kế không, đây tuyệt đối không có phần thắng, ngô đôn đứng dậy quát, nói sai rồi. Tuy quân ta bại nhưng người nào cũng chinh chiến trăm trận, nhưng cơ hội cực tốt hôm nay vừa lúc đại phá quân Từ Châu, thế thì quân ta tăng vọt sĩ khí, có thể thừa cơ phản công, tàn bá muốn nói gì nữa, thấy mọi người không thèm để ý xoay người đi, bất đắc dĩ thở dài. Gã suy tư, không cam lòng chuẩn bị theo, đêm canh hai, trăng treo trên cao, ánh sao đầy trời. Cỏ cây ung tùng, đông đóng lập loè. Trương Lãng dẫn đám quân mai phục ở bên ngoài đại trại chờ dạp khăn vàng tập doanh. Dương Dung chờ một lúc thì mất kiên nhẫn, vai đụng Trương Lãng, dựa sát người hắn, nhỏ giọng hỏi, Lão công, tàn bá thật sự sẽ đến hả? Chương Bốn, Triệu Vũ mắc lừa. Trương Lãng tự tin cười, Lão công của muội chưa từng phạm sai lầm. Dương Dung ngẫm nghĩ, không nói gì nữa, hai người yên tĩnh một lát, Dương Dung nhịn không được đụng Trương Lãng, giận dỗi nói, này, đang nghĩ gì đó, Trương Lãng giật mình khỏi suy tư, nghiêng đầu nhìn dưới ánh trăng chiếu ra Dương Dung siêu trần thoát tục, cười nói, có gì đâu, ta không nghĩ gì hết, Dương Dung hừ mũi, có chút ghen tị, trách nói, có phải là nghĩ tới Văn Cơ và đôi tỉ muội họ song sinh không, thì ra việc của Trương Lãng và Văn Cơ thì ngay đêm đó Dương Dung đã biết rồi. Bắt đầu thì lòng nàng rất khó chịu, nhưng suy nghĩ một lúc đành chấp nhận. Ai kêu mình hết lòng hết giả thương Trương Lãng, chỉ cần trong lòng hắn có một góc cho mình là đủ rồi. Trương Lãng đúng là không có mới nới cũ, vẫn rất quan tâm yêu thương Dương Dung. Chậm rãi Dương Dung dần chấp nhận sự thật, Trương Lãng cười khổ, nhúng vai bảo, có Dung Nhi là lão bà tốt như vậy ở bên cạnh, ta còn tâm trí đâu nghĩ tới người khác. Dương Dung nghe vậy lòng ngọt ngào, rất là thích thú, nhưng ngoài miệng vẫn mắng. Ai biết huynh nói thật hay giả, háo sắc lăng nhăn lão công, trương lãng dơ tay, thề thốt nói, tuyệt đối là sự thật, thế là dương dung ôm cánh tay trương lãng, rất vui vẻ nói, lão công, huynh thật biết khiến con gái vui vẻ, lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh thò ra một cái đầu nhỏ xinh, mắt to đen lấy xoay tròn, liên tục tò mò hỏi, dung tỷ tỷ, mới rồi tỷ kêu lãng ca ca là lão công, lão công là có ý gì, dương dung quay đầu thấy là triệu vũ đáng yêu, thì ra nàng cũng không chịu được buồn chán mở miệng bắt chuyện. thêm nữa tuy trương lãng là hiệu úy mà chưa từng làm giá, triệu vũ thì tinh nghịch hoặc bác, sai sử trương lãng kêu thẳng tên. nàng kêu một lần thấy trương lãng không giận, sau này lá gan càng lớn, mọi người cũng bỏ qua cho nàng. dương dung rất thích tiểu muội muội đáng yêu này, nàng khiến mình nhớ tới cô bé thế giới kia của mình, tính cách có chút giống. nàng đang định giải thích chữ lão công thì thấy trương lãng tay mạnh bóp mình, hiểu ra thầm cười chờ Trương Lãng lại ra mưu ma trước quỷ gì lừa người ta, Trương Lãng đối với Triệu Vũ nặng ra nụ cười mà chính hắn cảm thấy hết sức chân thành, sau đó miệng lưỡi Trương Chu nói, "Lão công là cách nói địa phương của chúng ta, ý là lão công công." Triệu Vũ nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, "Lão công, lão công công, đúng rồi, chỉ sai có một từ, rồi mới khó hiểu hỏi, nhưng tại sao Dung tỷ tỷ kêu Lãng ca ca là lão công?" Ca ca mới 21 mà, còn trẻ lắm. Trương Lãng cố ý làm mặt sầu khổ, thở dài thang ngắn, giống như là cô dâu nhỏ bị ăn hiếp, nói: Dung tỷ tỷ của muội chê ta già, vô dụng. Tiếp theo đổi giọng, cố ý ra vẻ hung dữ nói: Cho nên ta mới kêu nàng là lão bà, ý tức chính là bà già đáng ghét. Dương Dung vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng định phản bác thì thấy tay Trương Lãng siết chặt tay mình, ra ý ngăn cản. Triệu Vũ cất tiếng cười như trung bạc, hai người thật thú vị, một là lão công công, một là lão bà bà. Trương lãng tiếp tục ba hoa chích chòe nói, nhưng lão công này chỉ có thể để dung nhi gọi ta, người khác kêu bậy thì ta sẽ cởi đồ nàng, ăn luôn nàng, vốn triệu vũ không thèm để ý, kết quả bị trương lãng khiêu khích, khẽ hừ một tiếng, nói, ta cứ kêu đó, xem huynh bắt ta làm sao. Lão công, lão công, lão công, nàng liên tiếp kêu vài tiếng, càng kêu càng lớn, trương lãng liên tục đáp, ừ, ừ, ừ, hảo lão bà, hảo lão bà. Dương Dung kìm không được nữa nhếch miệng cười trộn, thân thể mềm mại thỉnh thoảng rung rung. May là nàng cũng như Trương Lãng đến từ thế kỷ 21, vui đùa như vậy ở thời đại đó rất là bình thường, cho nên Dương Dung không tức giận, Triệu Vũ không hay biết mình trúng quỷ kế của Trương Lãng, hai tay chống nạnh giận mắng, không được, chỉ cho ta kêu huynh là lão công, không có phép huynh gọi ta là lão bà. Trương Lãng thấy bộ dạng nghiêm túc kiêu ngạo rất là đáng yêu của Triệu Vũ, kìm không được nữa cười to cười đến bụng đau miệng mỏi, suýt chút lăn lộn trên mặt đất, dương dung bị Trương Lãng lây, kìm không được thân thể run run, lắc lư, cười đến suýt nghẹt thở, nửa ngày sau nàng mới mắt đẫm nước giải thích với Triệu Vũ, "Vũ muội muội, muội bị Trương Lãng lừa rồi." "Lão công ở chỗ chúng ta ý là trượng phu, lão bà là thê tử." Triệu Vũ nghe vậy thì khuôn mặt đáng yêu đỏ rực, nghĩ đến mới rồi mình kêu nhiệt tình như thế, xấu hổ dậm chân, muốn đào hố vùi mình cho rồi, thế là Trương Lãng mới đứng dậy, Xoa cơ mặt mỏi, không buông tha vẫn cười trêu bảo, "Triệu Vũ lão bà ngoan, xem muội kêu lão công nhiệt tình như thế, lại đây lão công cho muội đường ăn." Triệu Vũ không chịu được nữa, không thèm phản bác, xấu hổ che mặt xoay người đi, tìm một góc bình ổn nhịp tim đập loạn đáng ghét. Cùng lúc đó, đằng trước bỗng truyền đến cú kêu xui xẻo, Trương Lãng tinh thần phấn chấn, quả nhiên mình dự đoán không sai. Tiếng cú kêu này là thám tử phía trước phát ra am hiệu liên lạc chuyên môn, ý nghĩa kẻ địch xuất động quân đội. Hơn nữa nhanh chóng hướng tới bên này, trương lãng vội vàng ra lệnh chuẩn bị hành động. Các tướng sĩ thấy mưu kế của chủ soái liên tục thành công, sĩ khí tăng vọt, từng người xoa tay, siết nắm đấm chuẩn bị giết tặc quân đã ghiền. Chưa được 10 phút thì phía xa đã thấy một đám người đen kịch, trương lãng ý bảo những người bên cạnh cẩn thận ẩn núp đi. Quân thăng vàng thấy đại trại yên tĩnh lạ thường, không có một binh sĩ tuần tra ban đêm, tưởng rằng ai cũng say rượu không biết trời trăng. Chúng thầm mừng rỡ chen chút nhau xông lên. Sương Hy, Ngô Đôn, giản lễ trước tiên vọt vào đại trướng trong quân, nhưng phát hiện không có một bóng người, hiểu ra mình đã trúng kế, lòng chấn kinh, chúng lớn tiếng quát, nguy, chúng ta trúng kế rồi. Mau lui binh, trương lãng đâu để chúng chạy thoát, hét lớn một tiếng, đánh trống trận, các tướng xuất kích, người đánh trống mạnh vỗ thùng thùng vào mặt trống. Thoáng chốc thanh âm chấn trời, tiếng giết không ngừng. Hàng cử dẫn nổ binh và cung tiển thủ mặc kệ tam thất nhị nhất, từ mé sau đại trại bắn tới tấp vào trong trại, kết quả bên trong liên tục vang tiếng hét thảm, rất nhanh đã ngã một đống binh khăn vàng. Lúc này ngoài trại nổi lên đống lửa tứ phương, phục binh ùa ra bao vây giặt khăn vàng vào trong. Tàn bá thấy vậy vội dẫn người tả sung hữu đột, muốn miễn cưỡng đột phá vòng vây, chương 5, đầu hàng tha chết. Binh khăn vàng sung phong liều mạng đâm cánh trái, đụng phải cao thuận lĩnh quân đến. Ngô Đông thấy người tới là vị tướng hôm qua phục binh mình, lòng vừa kinh vừa giận. Mắt thấy không thể tránh được, gã chỉ có cách dục ngựa ra trận, hai người giao chiến ba hiệp, Ngô Đông tâm tình rối loạn bị Cao Thuận chém xuống ngựa. Cao Thuận vọt vào trong, binh khăn vàng không ngăn được, thua chuyển sang cánh trái phá vây. Ai ngờ bên phải xuất hiện Trương Liêu, Sương Hy xưa nay có giao tình rất sâu với Tôn Quang, gặp Trương Liêu thì cực kỳ giận dữ, muốn báo thù cho Tôn Quang. Sương Hy vỗ ngựa dứt qua, Giản Lễ cũng rút đao trợ trận, hai người giáp công Trương Liêu. Trương Liêu tinh thần hăng hái, càng đấu càng anh dũng, Sương Hy, Giản Lễ sinh ra sợ hãi, xoay ngựa định chạy. Kết quả Trương Liêu ngựa nhanh tay mau, một kích chém bay đầu Sương Hy rơi xuống ngựa. Giản Lễ cưỡi ngựa chạy chưa được nửa bước thì đụng độ hàng Cử. Hai người giằng co với nhau, kết quả Trương Liêu từ sau lưng vọt tới, một đao chém Giản Lễ thành hai nửa. Tàn bá thấy các đầu lĩnh đều chết, bị thương vô số kể, trong lòng cực kỳ giận dữ. Tuy nhiên, quân Từ Châu, Đan Dương vô cùng mạnh mẽ, tên nào cũng cực kỳ dũng mãnh, lớp trước ngã thì lớp sau xông lên. Đám người theo gã tới cướp trại gồm Sương Hy, giản Lễ, Ngô Đôn thì lần lượt chết trận, binh khăn vàng chết hết, chạy trốn, bị thương, đầu hàng. Gã không còn cách nào chỉ có thể dục ngựa theo con đường đã tới miễn cưỡng phá vây. không đi hai bước. Cả gặp phải Yến Minh tay cầm tam tim lưỡng nhẫn đao. Hai người không nói một câu, giao tranh, tàn bá đao pháp tinh diệu, liều mạng đấu, chiến chưa tới 20 hiệp thì Yến Minh không địch lại nổi, bại lui ngay, vừa lúc Trương Lãng, Dương Dung dẫn một đội giết tới. Trương Lãng thấy Yến Minh thua thảm quay về, thầm nghĩ người này võ công cao cường, chắc chính là tàn bá, hắn vung lên trảm mã đao, quát lớn với tàn bá, kẻ kia hãy xưng tên ra, tàn bá vừa liều mạng vừa cao giọng hét. Ta chính là Thái Sơn Hoa âm tàn bá, trương lãng lòng vui sướng, thì ra ngươi chính là tàn bá. Thấy gã diện mạo khôi ngô, tướng tá kiên cường, hắn ghiềm cương ngựa nói, tàn bá, hôm nay các ngươi thua trong tay ta, có muốn quy hàng, tàn bá nghe vậy thì biết người này chính là trương lãng thống soái quân. Thấy hắn tuổi trẻ nhưng mặt cứng trắng lạnh lùng, thân mặt giáp kim huyền, tay cầm trảm đao, uy phong cực kỳ, thì lòng sinh ra không phục, gã dơ đại đao, lạnh lùng nói chỉ có kẻ chết trận, không có hạng đầu hàng, không biết Triệu Vũ từ đâu chui ra, thấy tàn bá kiêu ngạo như vậy thì thầm tức giận, phát mai hoa thương vọt ra, khẽ quát: "Đại nhân ta thưởng thức tài ngươi mới chiêu hàng, mà ngươi lại không biết tốt xấu." Cô nãy nải, nải đưa ngươi về chầu ông bà, nói xong cô khẽ quát một tiếng, đôi chân kẹp chặt, đâm nhanh ra, Trương Lãng chấn kinh, không ngờ Triệu Vũ đáng yêu lại ra trận. Tuy hắn có nghe Triệu Vân nói thương pháp của Triệu Vũ rất lợi hại, Nhưng đối thủ chính là Tàng Bá, kẻ rất nổi danh trong Tam Quốc, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lữ Bố Bộc Dương Đại Phá Tào Tháo thì giới thiệu thuộc hạ Lữ Bố có 8 đại kiện tướng. Người thứ nhất là Trương Liêu, người thứ hai chính là Tàng Bá, do đó có thể thấy võ công người này cao cỡ nào. Nhưng khi trận đấu bắt đầu thì Trương Lãng yên tâm, Tàng Bá thấy Triệu Vũ là con gái, khịt mũi kinh thường. Không ngờ mai hoa thương của Triệu Vũ thế hung mảnh, như ti chớp một chiêu đã đâm tới trước mặt mình. Gã thầm chấn kinh, vội nhoán người né tránh. Chớp mắt mai hoa thương xé rách không khí xẹt qua lỗ tai gã, tàn bá vừa sợ vừa giận, thu lại sự kinh thường, vung tử long đau đấu với triệu vũ, vốn tưởng mình chỉ cần hai, ba chiêu là thu phục được nữ tướng này. Ai dẹ đối phương tuy là con gái mà lực cánh tay không thua bất cứ đàn ông nào. Gã chỉ thấy mỗi lần binh khí va nhau, đôi tay mình đều tê rần. Lại thấy đối phương một chiêu tiếp một chiêu, một vòng tiếp một vòng. Thương pháp như trường gian sông lớn liên miên bất tận mà kỳ diệu vô cùng, không tìm ra sơ hở được. Lòng càng tăng nổi kinh ngạc, gã không ngờ Trương Lãng có không ít thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ, tàn bá suốt đêm đại chiến, mới rồi còn đơn độc khiêu chiến Yến Minh, sức lực không tràn đầy như mới bắt đầu. Đấu chưa đến 50 hiệp thì lộ ra dấu hiệu thua trận, cảm thấy không địch lại, lòng gã vừa hận mình vừa giận dữ, gã không ngờ thuộc hạ của Trương Lãng. Một cô bé nhỏ xíu xiu đã có thể đánh mình xoay vòng vòng. Dù tức giận nhưng gã đành bó tay, chỉ có thể nghĩ cách phá vòng vây. Tàn bá có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào chứ? Chém hờ một đao, Triệu Vũ vừa muốn tránh thì tàn bá đã dục ngựa chạy trốn. Triệu Vũ nổi giận, vỗ ngựa muốn đuổi theo. Bỗng nhiên nàng nghe Trương Lãng nói, không cần đuổi theo. Thế là nàng hừ một tiếng, không cam lòng quay trở về. Trương Lãng không ngờ Triệu Vũ nhìn như chỉ mười sáu, 17 tuổi mà lợi hại đến thế, không có sự nhu nhược của phái nữ. Thương nhanh sức mạnh, tinh diệu tuyệt luân, phần biến chiêu thì nhẹ nhàng tinh xảo như thiên tính của phái nữ, không thể đoán ra, ngay cả tàn bá liều mạng dốc một hơi cũng không đấu với triệu vũ tròn 50 chiêu nổi. Lòng hắn kinh ngạc, xem ra có kỳ huynh thì có kỳ muội, ha ha, tàn bá dẫn dắt mười mấy thân tính lao ra đường máu, chạy hướng dương đô, trương lãng thấy đại cục đã định, quát to ra lệnh với các tàng binh Đầu hàng tha chết, binh khăn vàng thấy đã mất đại thế, chiến cuộc bốn phía đã tới hồi kết. Thống soái ba chết một trốn, chúng dơ cao hai tay quỳ trên mặt đất hét to đầu hàng, trong trận chiến quân từ châu Thương Vong mới 500, bắt được giặt khăn vàng gần vạn, thêm vào lần trước mấy ngàn, bốn vạn giặt khăn vàng, đầu hàng gần hai vạn. Trương Lãng cảm thấy đau đầu vấn đề làm sao hợp nhất, trong đám người, dù tính tình điền phong cương liệt nhất nhưng cũng là kẻ hiểu thấu tâm tư của Trương Lãng nhất. Thấy hắn nhíu mày nhìn giặt khăn vàng đầu hàng, lòng nổi lên kế hoạch, Điền Phong hiến kế nói, giặt khăn vàng trải qua sinh hoạt giết, đốt, cướp đoạt. Bây giờ hơn hai vạn giặt khăn vàng nếu không có sắp đặt ổn thỏa thì sẽ rất có hại, Trương Lãng đồng ý gật đầu, vẻ mặt thống khổ nói, đúng thế, ta rất là phiền, Điền Phong mỉm cười nói, trong quân khăn vàng đa số là dân lưu lạc không nhà, nếu thả hết thì chỉ sợ làm lại nghề cũ, giết người cướp của, sớm muộn gì sẽ lần nữa đối địch với quân ta. Không bằng chọn một ít trai tráng để lại trong quân, có thể bổ sung thực lực quân ta, thả binh già yếu về nhà, dù có muốn làm ác thì không có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không hình thành sức chiến đấu lớn lao hại địa phương. Chúa công nghĩ sao? Chương 6, tàn bá hung hăng. Trương Lãng suy nghĩ cẩn thận, Điền Phong này coi như là người đa mưu túc trí, là bậc trí giả, cách làm này đúng là không sai. Trương Lãng đang định gật đầu đồng ý để Điền Phong đi qua hợp nhất rồi lại thấy có gì đó không ổn. Hắn hơi lo âu nói, dập khăn vàng lười nhát thành thói quen rồi, tàn sát dân chúng, cho người như vậy nhập vào quân đội, cứ thấy không ổn lắm, Điền Phong cười ha ha nói, khi chúa công trị quân từ châu thì tay sắc thiết đoạn, giết một người răng trăm người, ai dám làm bậy, thế là trương lãng mới yên tâm, mọi người làm xong việc dọn dẹp, đào hố to đem người của mình không chia quân khăn vàng, quân từ châu, cùng nhau chôn cất, lại ra lệnh thiện doanh nấu ăn, tiếp theo sai mọi người đi nhặt binh khí, giáp trụ đầy đất, Xong xuôi thì đi tới danh bắt nhốt tù binh, thấy hàng binh khăn vàng đang ăn cơm, uống canh rau. Trải qua đại chiến một đêm, ai cũng vừa đói vừa khát, tướng ăn rất là khó coi, ăn như hùng như hổ. Đây là vì trương lãng cố ý ra lệnh làm đồ ăn cho binh khăn vàng đầu hàng. Trương lãng có điền phong, trần dục đi cùng, nương ánh trăng leo lên một chỗ cao, sau đó đợi tất cả ăn gần xong thì mới lớn tiếng nói, các vị, nghe trương lãng ta nói một lời. Rất nhiều hàng binh đều yên tĩnh ngồi trên mặt đất nhìn trương lãng, trương lãng cao giọng nói tiếp, hôm nay đại loạn, dân chúng trôi giạc khắp nơi, không có mảnh vải che thân, không có hạt cơm vào miệng. Thế mà tàn bá, doãn lễ, xương hy vẫn cướp bóc quê nhà, nhiễu loạn xả tắc, nay ta phụng mệnh đào công từ châu đến thảo tạc, muốn cho dân chúng từ châu khỏi bị khổ đau binh loạn giặc, dơ cờ vương nghĩa bắt tiếng lan gia, trong các ngươi có không ít là người lương thiện, bất đắc dĩ cuộc sống bức ép. Lại bị đám tàn bá mê hoặc Nhất thời hồ đồ mới đầu vào giặt khăn vàng Làm việc bóc lột dân chúng Phản nghịch Trận chiến hôm nay các ngươi đã biết quân từ châu vô cùng dũng mãnh, Có dân chúng hết sức ủng hộ Nhưng ta nghĩ ông trời có đức hiếu sinh Lại thấy đa số các ngươi là bị bức ép Quyết định không truy cứu nữa Để các ngươi cởi giáp về quê Làm tròn bổn phận Không làm chuyện ác nữa Nếu không thì đừng trách trương lãng này tàn nhẫn Nếu có người muốn tham gia quan quân thì chúng ta dơ tay hoang ngên. Làm đàn ông, nên tràn đầy nhiệt huyết tay cầm đao kiếm, tung hoành tứ hải, chân đạp non sông, quét ngang tám phương. Vương giả thống nhất Giang Sơn, này trường Sa đạp phá núi Hạ Lan khuyết, tráng sĩ ăn thịt uống rượu, cao giọng cười khi khác uống máu hung nô. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, trong kháng quốc tặc, ngoại địch Bắc Mang. Là đàn ông, nên vì Trung Hoa ta mà vùng lên, người chết không phụ một đời an minh. Tên ghi vào sử sách Trung quân báo quốc, Trương Lãng nói một tràng giọng điệu kích động, hùng hồn. Chẳng những Giặc khăn vàng nghe nhiệt huyết trào dân, điền phong, trần dục, triệu vân nghe cũng là tâm dậy sóng, máu sụp sôi. Không ngờ Trương Lãng bá khí như vậy, nội muốn bình tạc, ngoại quét mang hoang, Trương Lãng càng nói càng kích động, cuối cùng lôi ra hai câu bá khí nhất trong mảng gian hồng nhạc phi để khích lệ mọi người. Hắn không kiềm chế được lớn tiếng hát vang bài tận chung với tổ quốc. Khói báo động khởi gian sơn bắc vãng long khởi quyển mã, thử kiếm như sương, tâm như nước hoàng hà mênh mông. Hai mươi năm tung hoành ai địch nổi. Hận dục cuồng trường đao chỉ hướng, nhiều ít huynh đệ gửi thân xác tha hương. Thương cho trăm người báo quốc, người thở dài không nói nên lời. Khuyết lệ đông đầy vành mắt, có ngựa nam đi tiếng Bắc, tiếng Bắc cỏ xanh bụi vàng bay bổng, ta nguyện giữ gìn đất đai phục khai cương. Đường đường Trung Quốc khiến bốn phương quỳ phục, một khúc hết. Quân danh to lớn lặng ngắt như tờ, người nghe ai cũng rung động, từng người nhiệt huyết sụt sôi mà không chỗ trút ra, tiếp theo từng tù binh sao động, cực kỳ hưng phấn, chỉ thấy một tù binh như là dẫn đầu trong đó bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, trương tướng quân nhân nghĩa xếp bao, trước giúp huynh để bỏ mạng của chúng ta chôn cất, sau lại cho chúng ta lương thực để ăn. Ta nguyện quy thuận đại nhân, quét sạch quê nhà, chiến quốc tặc, giết mang di, khiến trăm họ có thể yên tâm lao động, dương danh Trung Quốc ta. Chỉ cần một người dẫn đầu là mọi người liên tục hưởng ứng Hơn hai vạn người có gần một vạn tám ngàn đồng ý quy hàng Có người là thấy sự lợi hại của quan quân Nhân dịp ngã lại đây Đa số là bởi vì quan quân nhân nghĩa Trương Lãng Chí ở bốn phương Nội trừ quốc tặc An trăm họ Ngoại kháng mang hoang dương uy Trung Quốc Trương Lãng Thầm Thang Đều nói Trung Hoa toàn là lễ nghĩa đạo mạo Có ai ngờ bên trong mỗi người cực kỳ hiếu chiến Trong hai vạn người này Trương Lãng chọn trai tráng gần một vạn, còn lại binh già yếu thì cho về nhà, lại khiến Trương Liêu làm tư mã trong quân, kiến minh làm phó hợp nhất tới dưới tay hắn. Đợi quay về từ châu, dùng cách lựa chọn của thế kỷ 21, từ trong một vạn người này chọn ra cực có tiềm năng, về mặt trung thành cũng không có vấn đề, dùng thủ đoạn huấn luyện thế kỷ 21 với họ, các năng lực như gián điệp, ám sát, tình báo, giả ngoại tự chiến đấu. Ít nhất phải có một nửa sức chiến đấu bộ binh đặc biệt trước kia của mình, hình thành lực lượng mạnh mẽ mà bí ẩn, làm vốn gốc cho mình nắm trong tay Trung Nguyên, lại nói tàn bá dẫn tàn binh bại tướng đi hướng Dương Đô, nửa đường bỗng đụng phải binh khăn vàng từ Dương Đô thua chạy ra, thế mới biết Triệu Vân đã đoạt được Dương Đô, lòng thầm chấn kinh, gã vội vàng lao hướng Lan Gia, trên con đường lớn đột nhiên ngựa vấp, gã và mấy chục tàn quân khăn vàng không kìm được ngựa, từng tên té xuống đất. Tiếp theo là tiếng pháo vang. Từ trong rừng lao ra một vị tướng, chính là điển vi chờ sẵn tại đây, cả cầm song kích trong tay, lớn tiếng cười to nói, đúng là không ra khỏi tiên đoán như thần của đại ca. Ngươi chính là thằng nhãi tàn bá, thì ra trương lãng đặc biệt ra lệnh điển vi ở trên đường căng dây ngán chân ngựa, đề phòng tàn bá chạy trốn, tàn bá thấy đối phương mặt xấu kích phi thì kinh hồn tán đảm. Lại thấy mình liên tục trúng kế của đối phương, giết hơn nửa đêm vừa đói vừa khát, người mệt ngựa mỏi lòng nổi lên cảm giác bất lực. Gã bất đắc dĩ chống tinh thần bò dậy, lấy xuống Tử Long đấu với Điển Vi, một cái là chạy trốn, một cái là ngồi chờ cá mắc câu, ai thắng ai thua không cần đấu cũng biết. Thêm vào tàn bá vốn không bằng Điển Vi, hai bên đấu ba hiệp thì Điển Vi hét lớn một tiếng, dùng kích trái đánh bay Tử Long đao của tàn bá, kích phải đánh gã nằm rạp xuống đất, bốn phía binh sĩ quan sát trận đấu cùng nhau ồ lên, trói chặt tàn bá và thân binh của gã, họ hét đi hướng đại trại. Chương Bảy, Chiêu Hàng Trong đại trướng, trương lãng cởi áo giáp mặc đồ thường, ngồi trên ghế tướng xoái, bên dưới là một hàng các vị tướng, chỉ mình dương dung là đứng sau lưng hắn, điển vi vừa trấn áp tàng bá bị trói chặt đi vào vừa nghe răng cười liên tục. Tới hôm nay mới có cơ hội phát huy sở trường dưới trướng trương lãng, tất nhiên là gã rất vui rồi, tàng bá bị dây thừng cục chặt, thỉnh thoáng nhúc nhích vài cái, đứng dưới trương lãng, trận mắt nhìn, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Trong lòng trương lãng cười thầm, con cọp không có răng còn giữ như vậy, không biết là ngươi thật sự không sợ chết hay cố ý làm ra vẻ, nhìn chầm chầm tàn bá hai phút, hắn mới từ từ hỏi, tàn bá, ngươi có phục không? Tàn bá riết gào nói, không phục. Muốn giết muốn chém thì làm đi, xem coi tàn bá ta có nhíu mày không? Trương lãng khâm phục dũng khí của gã, có chút tiếc tài nói, tại sao không phục? Tàn bá ngửa đầu, cử ngực, lớn tiếng mắng, nếu không phải doãn lễ, Sương hy bị thằng nhảy hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi lừa, không nghe lời ta nhất định phải cướp trại, làm sao bá bị các ngươi bắt chứ, trương lãng chẳng những không tức giận, ngược lại cất tiếng cười dài, nói, đám doãn lễ, sương hy thành sự không đủ, bại sự có thừa. Ngươi theo bọn hắn, thật là tự rước lấy thất bại, còn quán ai nữa, tàn bá hừ lạnh, không nói tiếng nào, trương lãng nheo đôi mắt sáng ngời, nói, ngươi cũng đừng thầm quán đám doãn lễ. Dù không có bọn chúng thì ngươi vẫn sẽ rơi vào tay ta, tàn bá lạnh giọng nói, chưa chắc, trương lãng cười dài nói, vì bắt được ngươi, ta hết sức bày mưu tính kế, không phải là ăn may. Trước đó ngươi cùng quan quân giao chiến, quan quân cường ngươi tránh, quan quân nhược thì ngươi công kích. Ta biết ngươi có phong độ đại tướng, lấy tài năng của ngươi nên ung hoành thiên hạ, sao phải phản thành dập thăng vàng, ta thích tài ngươi, giết quá đáng tiếc. Nếu là hàng ta... Theo ta nam chinh bắc chiến thì sẽ không uổng tài năng ngươi có." Trong mắt Tàng Bá xẹt qua tia phức tạp, Trương Lãng bỗng quát to, "Người đâu, cởi trói!" Tiếp theo có hai binh sĩ tiến lên cởi dây thừng cho Tàng Bá, mắt Tàng Bá xẹt qua tia kinh ngạc, trong lòng tràn đầy hoang mang. Lời tiếp theo của Trương Lãng càng khiến gã thêm mê mờ, chỉ nghe Trương Lãng nói, "Ta tiếc ngươi là nhân tài khó được, giết thì thật là đáng tiếc lắm. Nếu ngươi không đầu hàng, bây giờ ta vẫn thả ngươi, hy vọng ngươi đừng làm chuyện ác đức." nếu không lần sau gặp quyết không dễ dàng bỏ qua trong mắt các tướng cũng lóe qua sự khó hiểu tàn bá rối rắm vốn cho rằng mình chết chắc rồi hôm nay sẽ khó trốn thoát không ngờ trương lãng nói là thả gã ra thoáng chốc không biết là thật hay giả gã ngay ra như phỏng đáy mắt trương lãng xẹt qua ti tự tin tiếp tục nói hiện giờ tuyên cao thân thể không khỏe đợi ta đưa lên một bàn rượu nhạt tiễn đưa ngươi ngươi thấy sao tiếp theo không đợi tàng bá đồng ý hắn đã lệnh cho binh sĩ bưng thức ăn lên giải tán các vị tướng, chỉ để lại mình hắn, tàn bá thật sự rất khó hiểu, máy móc ăn đồ vật, trương lãng thấy thế, biết là lòng tàn bá chưa có quyết định, chân thành nói, tuyên cao à, ta thật sự hy vọng có thể cùng ngươi sống vai chiến đấu, thấy trương lãng biểu tình rất là chân thành, tàn bá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng, bỏ bát đổ xuống, quỳ trên mặt đất xấu hổ nói, bá là tướng binh bại, sao dám yêu cầu. Xin tướng quân đừng chê tại hạ là người lỗ mãn, bá nguyện hàng Trương lãng mừng như điên, vội vàng đứng dậy tiến lên nâng tàn bá, vui sướng nói, tốt lắm. Có tuyên cao giúp ta, ngày quét sạch lan da không còn xa. Tiếp theo trương lãng kéo gã ra ngoài, hưng phấn giới thiệu các vị tướng với gã. Mọi người nghe tàn bá nguyện hàng thì cùng tiến lên chúc mừng, tàn bá rất quen thuộc lan da, có gã dẫn dắt, trương lãng với khí thế gió cuốn lá cây rụng, quét dư tặc khăn vàng trong cảnh nội lan da, lan gia bình định. Hắn lệnh cho vợ chồng cao thuận tạm thời trấn thủ Lan Gia, còn các tướng thì cùng hắn quay về từ châu. Chiến dịch này trương lãng lần đầu tiên thể hiện tài năng chỉ huy đại chiến của mình, chứng minh mình có thiên phú chiến tranh. Trong lúc thảo phạt giặc khăn vàng, tính ra không mất một tháng, giết tặc một vạn, tù binh gần ba vạn. Thương vong không đến ngàn người, người bị thương chỉ có hai ngàn, chiêu hàng đầu lĩnh giặc khăn vàng là tàn bá, giết chết đám tặc xương hy, Tôn quang, ngô đôn thu được rất nhiều quân khí, ngựa, tiền tài. Từ đó Trương Lãng có thanh danh là tướng tài nổi tiếng như cồn. Khi về từ châu, Đào Kim Bích thân dẫn các quan văn võ ra nghênh đón, tình hình khá là rầm rộ. Đám quan văn không tiếc lời khen ngợi, vì giặc khăn vàng hại từ châu nhiều năm rốt cuộc bị bình định, dân chúng vừa múa vừa hát, cực kỳ náo nhiệt. Bình thường văn cơ không bước ra ngoài một bước thì nay cũng đi ra ngoài, có hàng tuyết và hàng sương theo, đi nghênh đón Trương Lãng trở về. Lúc Trương lãng tiến từ Châu Thành thì từ xa đã thấy ba mỹ nữ. Bởi vì quá xuất sắc nên cho cảm giác hạt trong bầy gà. Văn cơ mặc áo da trời bạc, bên ngoài áo khoác như phù dung trồi khỏi mặt nước, duyên dáng yêu kiều. Tỉ muội sinh đôi đều mặc một bộ áo sắc xanh biển, giống hệt nhau, ba người nở nụ cười say lòng người nhìn hắn, có mỹ lệ và phong tình điên đảo chúng sinh. Bên cạnh có rất nhiều dân chúng, dù là nam hay nữ đều thường nhìn lén các nàng. Kinh ngạc vì họ quá xinh đẹp, kém chút nữa là kinh động cả thành, một hơi vượt lên đệ nhất mỹ nữ từ châu, Mi Hoàng, lấn lướt cả danh tiếng của Trương Lãng. Trương Lãng thấy các nàng khuôn mặt gầy nhiều, trong lòng dân lên kích động và ấy nấy. Mình xuất chinh một tháng, tuy xa trường đắc ý nhưng chắc văn cơ, đôi tỉ muội họ song sinh lo lắng cho mình ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi nhiều. Trương Lãng đi tới trước mặt họ, xuống ngựa, mặc kệ mọi người, trước sự hâm mộ và ghen tị của người khác. Còn có ánh mắt không dám tin, ông văn cơ mắt đẫm nước mà khuôn mặt vui sướng như trăm hoa đua nở vào lòng, siết chặt, thật lâu không buông ra, cuối cùng có Dương Dung nhắc nhở hắn mới lưu luyến không rời từ biệt, đi châu Mục Phủ, vì thưởng công trương lãng thảo phạt giặt khăn vàng, phong hắn làm tướng quân nha môn, thực ấp 500, bái lang Gia song suốt đêm gửi thư đi Trường An. Cao Thuận Thăng quan làm thái thú Lan Gia, Triệu Vân Thăng làm thiên tướng, trương lưu bởi vì biểu hiện vượt trội, Liên tục chém đám doãn lễ, tôn quang, đặc biệt thăng làm hiệu ý. Còn về các tướng cùng xuất chinh thì đều thăng một cấp quan. chương tám, phi lễ tú nhi. Buổi tối uống rượu mừng công, trương lãng có Dương Dung đi cùng hơi thấm men say quay về phủ của mình. Vốn tưởng cùng Dương Dung một phòng, lại thấy nàng vừa ai oán vừa cười cười chỉ hướng khuê phòng văn cơ, đẩy hắn ra. Trương lãng hiểu ý, Dương Dung muốn hắn cùng văn cơ, lòng nổi lên ấy nấy, ôm Dương Dung vào lòng hôn một phen. Rồi mới sung sướng hướng phòng văn cơ Văn cơ đang ngồi ngẩn ngơ trước gương Bỗng thấy trương lãng phá cửa vào Nụ cười đặc biệt khiến người ngày đêm mơ tưởng lại Khiến người ngại ngùng tim đập nhanh bắt trên mặt hắn Văn cơ lòng rất vui sướng Kiềm không được nỗi khổ tương tư Lao vào ngực trương lãng Bờ vai mảnh mai run rẩy, Mừng đến chảy lệ Trương lãng nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào lòng Vừa treo chọc cười hỏi Bảo bối, có nhớ tới lão công hay không Là thường là văn cơ nhẹ gật đầu Môi son thốt lời yến oanh Vâng, Diễm Nhi rất nhớ phu quân đại nhân Trương lãng tâm tình kích động Mình có tài đức gì mà khiến Mỹ nữ tình thâm nghĩa trọng như vậy Đối với mình, chỉ thấy văn cơ bỗng Rời khỏi ôm ấp của Trương lãng Mắt phượng bắn ra tia dịu dàng hòa tan Núi băng, nhỏ nhẹ nói Mấy ngày phu quân đại nhân xuất chinh Diễm Nhi ngày nào cũng trà không thơm Cơm không nghĩ ăn Trước giờ chưa từng biết nhớ một người sẽ vướng bận như thế Có khi Diễm Nhi Sẽ nghĩ lung tung Sợ phu quân đại nhân sẽ, Diễm Nhi không biết mình có can đảm sống sót nữa không, lòng trương lãng hoàn toàn hòa tan. Nhìn biểu tình văn cơ xấu hổ mà kiên quyết, dịu dàng rồi lại kiên cường, trương lãng không kìm được xúc động, mạnh hôn đôi môi mê người của văn cơ, không ngờ văn cơ cũng nhiệt tình đáp lại, điều này trước đây chưa từng có. Có thể thấy qua đoạn thời gian biệt ly này, nàng đã nghĩ thông suốt cái gì, văn cơ nếm nổi khổ chia ly, bình thường không có gì làm. Lấy cầm giải trừ nổi tương tư. Sau đó nàng rốt cuộc nghĩ thông, cảm thấy mình nên quý trọng mỗi một ngày cùng trương lãng, thì trong đời mình mới không còn tiếc nuối. Bởi vì nàng biết rõ trương lãng không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, hắn có sự nghiệp của mình, ai có ngờ ngày mai có lẽ sẽ lại ra xa trường. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, tuy không chân chính bái đường nhưng văn cơ không quá để ý trải qua nhiều chuyện như vậy, không có gì quan trọng hơn hai người thật lòng cùng một chỗ. Tuy trương lãng có chút lăng nhăng, nhưng hắn là thật lòng đối với mình, quan trọng là mình chỉ thương một mình hắn, chỉ cần có thể thường xuyên thấy biểu tình khiến người xấu hổ rồi lại tim đập nhanh của hắn thì đủ rồi. Bảo tát qua đi, trên khuôn mặt ngọc mỹ của văn cơ biểu hiện ra vô cùng thỏa mãn. Mắt vượng càng lộ ra nhu tình như nước, câu hồn ví người, trương lãng ôm thân thể mềm mại thơm ngát của văn cơ, lòng không có tạp niệm nói, bảo bối, mấy ngày nay khổ cho muội. văn cơ mỉm cười, nhẹ lắc đầu nói. Không, kỳ thật muội cảm thấy chờ đợi cũng là loại hạnh phúc, có khi muội sẽ nhớ tới những lúc chúng ta bên nhau. Có khi muội sẽ nghĩ tới những chuyện rất vui, cũng nhớ đến người nhà nữa. Trương Lãng chấn kinh, sao hắn có thể quên đi Thái Ung được chứ? Không lâu sau đổng Trác Diệt vong, Thái Ung cũng vào lao tù. Đây chính là nhạc phụ đại nhân của mình. Hắn vội vàng suy nghĩ xem có cách nào vẹn toàn, Trương Lãng nghĩ tới nghĩ lui vẫn tìm không ra cách gì hay. Văn Cơ thấy Trương Lãng đã lâu không nói gì, tò mò hỏi, "Phu quân đang nghĩ gì mà mê mẩn thế? Rồi nàng bỗng nhớ tới chuyện gì?" Cười tinh nghịch hỏi, "Phu quân đại nhân, huynh nói thật đi, lần trước tới Trường An, rốt cuộc phu quân đã làm gì Tú Nhi?" Lần đầu tiên Trương Lãng thấy vẻ đáng yêu thế này của Văn Cơ, ban đầu ngây ra, sau đó khó hiểu nói, "Tú Nhi là ai? Ta làm cái gì?" Văn Cơ yêu kiều cười, biểu môi, mắt phượng xẹt qua tia ranh mảnh, trách mắng, "Hay nha." Phu quân đại nhân chiếm tiện nghi người ta xong còn không chịu thừa nhận, trương lãng khó hiểu, mặt ngu ra nói, ta thật sự là không biết, văn cơ cười bí ẩn nói, thì ra phu quân đại nhân dám làm mà không dám nhận, trương lãng vừa tức vừa buồn cười, bỗng đôi tay duỗi ra thọc lét nàng, làm bộ giận nói, rốt cuộc là có chuyện gì, mùi nói hay không, văn cơ bị trương lãng gãi, cười đến nghẹn thở, tiếng cười thanh như chuông ngân, thỉnh thoảng vạn vẹo, nàng cầu xin nói, phu quân đại nhân, tha cho Diễm Nhi đi. Ta nói, ta nói mà, trương lãng mới thắng lợi rút về hai tay, mặt đầy đắc ý, văn cơ mặt hồng hào, bình ổn hơi thở, vẻ mặt hơi xấu hổ, lý nhí nói, phu quân, hôm đó huynh chiếm tiện nghi người ta xong nhân dịp say, trên đường trở về đụng Tú Nhi, huynh liền, trương lãng chấn kinh, vội hỏi, ta làm sao, văn cơ nửa cười nửa không, mặt ửng hồng giận liếc trương lãng một cái, ngượng ngùng nói, huynh phi lễ nô gia chưa tính, còn phi lễ cả Tú Nhi, trương lãng nghĩ muốn vỡ đầu. Lờ mờ cảm thấy đúng là có chuyện này. Khi đó mình cứ nghĩ đấy là Dương Dung. Hắn bỗng cảm thấy đầu đau quá, Văn Cơ thấy Trương Lãng sắc mặt quái lạ, lập tức nũng nịu nói, "Tú Nhi là bằng hữu tốt nhất của Diễm Nhi, khoe danh của nàng là Điêu Tú Nhi." Tiếp theo, nàng bỗng hớn hở nói, "Phu quân đại nhân, dựa vào thủ đoạn đối phó con gái của huynh, không bằng lừa Tú Nhi tới làm tỷ muội tốt của ta được không?" Trương Lãng nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, chưa từng gặp cô vợ nào như thế này. Hắn nghẹn lời nói, cái gì mà lừa với không lừa, nói gì khó nghe như vậy, Văn Cơ giận dỗi nói, thì đúng là thế mà, Trương Lãng lắc đầu cười khổ, bỗng nhiên chấn động toàn thân, thất thanh kêu, điêu Tú Nhi, đó chẳng phải là điêu thuyền sau này sao?" Văn Cơ mơ hồ, nhưng thấy Trương Lãng nói nghiêm túc không giống đùa giỡn thì lấy làm lạ hỏi, "Tại sao Tú Nhi sau này sẽ là điêu thuyền?" Trương Lãng không đáp lời mà nhíu mày suy tư. "Thật không biết chuyện này là tốt hay xấu, chính mình đụng phải điêu thuyền." còn phi lễ người ta, chỉ tiếc lúc đó mình không thanh tĩnh, nếu không thì, văn cơ thấy trương lãng không nói gì, biểu môi, buồn bực nói, phu quân nghĩ cái gì mà tập trung như vậy, thế là trương lãng mới hồi phục tinh thần, biết việc này nói ra thì không tốt, hắn cố ý háo sắc nhìn văn cơ, sau đó tay sờ loạn nói, phu quân nhà muội đang nghĩ làm sao ăn bảo bối hấp dẫn bên cạnh ta, tuy văn cơ đã chung chăn gối với trương lãng nhưng không sao chịu được lời như vậy, lỗ tai hồng hồng, Trương Lãng thấy vậy nổi máu háo sắc, lại là một trận mây mưa, ân ái truyền miên, Chương chính, đào Kim bệnh nặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lãng vội vàng kêu Yến Minh, hàng cử đến. Mới bắt đầu huấn luyện thân vệ binh đều lấy Trương Liêu làm chủ, Yến Minh làm phó. Nhưng bây giờ gã đã thăng quan làm hiệu ý, phải huấn luyện sức chiến đấu cho quân từ châu, thế nên hắn chỉ có thể dùng Yến Minh thay thế. Trương Lãng và họ bàn bạc làm sao sàng lọc người có thiên phú lớn trong hai vạn hàng binh giặt khăn vàng. Trương Lãng đem cách trách nhiệm cường độ cao, chất lượng cao của thế kỷ 21 ra, kêu hai vạn binh sĩ tham gia huấn luyện thử, người có biểu hiện vượt trội thì vào vòng trong, nếu toàn bộ đều hợp cách mới trúng tuyển danh hiệu hắc ưng vệ hộ vệ tư nhân. Mấy ngày nay Yến Minh đã có tiếp xúc cách huấn luyện rồi, vậy nên không quá kỳ quái. Ngược lại hàng cử chưa bao giờ nghe thấy, rất là giật mình. Khi y biết những cái này là vũ khí bí mật nhất của trương lãng thì rất vui mừng nhận nhiệm vụ. Ngay lúc này, bỗng có binh sĩ vội vàng tiến vào báo tin, đào kim ngã bệnh, trương lãng chấn kinh, vội vàng kêu dương dung cùng nhau chạy tới phủ của đào kim. Đến phủ đào kim, huynh đệ mi trúc, mi phương, phụ tử trần đăng, trần khuê, trương cuốn, tào báo, đám văn võ trọng thần đều ở trong đại đường thỉnh thoảng xì sầm to nhỏ. Hắn thấy sắc mặt họ trầm trọng, đoán là bệnh tình của đào kim không nhẹ. Mọi người thấy Trương Lãng tới, chỉ nhẹ gật đầu sau đó ý bảo hắn vào xem Đào Kim, Trương Lãng túng lấy Trần Đăng cách mình gần nhất, sốt ruột quát, không phải hôm qua Đào Đại Nhân còn khỏe mạnh ư. Tại sao bỗng nhiên ngã bệnh chứ, Trần Đăng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Đào công người yếu bệnh liên miên, hôm qua vui mừng tướng quân Đắc Thắng trở về, rất là hưng phấn, uống không ít rượu, ban đêm chịu không được nhiễm lạnh, thêm vào bệnh cũ chưa lành, kết quả là bệnh liệt giường các quan văn võ cùng thở dài. Lắc đầu, Trương Lãng ngây ra. Nói vậy là Đào Kim bị bệnh tại vì mình mà ra, dường như Trần Đăng cũng hiểu suy nghĩ của Trương Lãng, an ủi nói, ngươi nên đi nhìn Đào Công đi, ngày ấy chờ ngươi đã lâu rồi. Trương Lãng và Dương Dung theo thị nữ dẫn đường nhanh chóng đi tới phòng ngủ của Đào Kim. Hắn vừa bước chân vào thì có mùi thuốc cực kỳ gây mũi ập vào mặt. Trương Lãng thấy Đào Kim nằm thẳng trên giường, mặt tái nhật có hai vòng tím đỏ, khóc mắt sâu, thở khò khè. Bên cạnh ngồi một phụ nhân tuổi chừng 4, 50, trang dung nhã nhặn. Đôi mắt bà sưng đỏ, chắc là thương tâm khóc lóc, thỉnh thoảng lau khóe mắt. Đại khái chính là bạn già của Đào Kim, Trương Lãng nghĩ thế mà chân thì nhanh chóng bước vào phòng. Phụ nhân kia thấy có khách tới, vội đứng dậy hành lễ, sau đó nhỏ nhẹ nói bên tai Đào Kim. Lão gia, có khách tới, Đào Kim mở to đôi mắt tan rã nhìn người tới, thấy là Trương Lãng thì biến sắc mặt, vội vàng kêu phụ nhân nâng ông lên, để ông ngồi dậy. Sau đó ông phất tay ý bảo bà ra ngoài, kêu trương lãng tới trước mặt mình, trương lãng bước vội hai bước ngồi trên tháp, tay nắm lấy đôi tay nhăn nheo của ông, biểu tình có chút kích động nhìn đào kim đầu tóc bạc phơ, hắn nói, đào công, bệnh tình của người đã đỡ hơn chưa, đào kim cười khổ lắc đầu, giọng thàn đục nói, xem ra lão phu đã tới số rồi, vô lực xoay chuyển thiên mệnh, trương lãng vội an ủi, ở hiền gặp lành, đào công yên tâm dưỡng bệnh đi, rồi sẽ khỏe hơn thôi. Đào Kim ý bảo trương lãng dự mình dựa vào giường cho thoải mái hơn, rồi chậm rãi nói, tình trạng của lão phu ra sao, chính ta hiểu rõ, ngươi không cần an ủi ta, chần chờ một lát, đột nhiên bàn tay già nua túng chặt trương lãng, giọng điệu tha thiết, lão phu sống cả đời không ổn, đi thì cứ đi, nhưng lão phu không yên lòng từ châu. Đại thế thiên hạ thì trương tướng quân biết rõ ràng, trăm họ từ châu mới vừa trừ tâm bệnh, nếu lão phu ngã xuống, Sợ rằng đám chư hầu Hoài Nam viên thuật nhân lúc phủ binh từ châu, tân châu tâm chưa ổn, trăm họ chưa an, tiến đến công kích. Chỉ sợ tâm huyết mấy năm nay của lão phu hóa thành mây khói, trương lãng vỗ ngực bảo đảm, trầm giọng nói, đào công đừng lo, chỉ cần lãng còn sống một ngày thì sẽ sống chết cùng từ châu. Đào Kim gật đầu, mắt tan rã nói, Kim tại đây cảm tạ tướng quân, chỉ mong tướng quân có thể bảo vệ từ châu. Ông dừng một chút để thở, nói tiếp, Kim có hai con. Trưởng tử là thương, đứa con này có tài hoa, chỉ là mắt cao hơn đầu, chí đại mà tài chẳng bao nhiêu, thích nghe lời nịnh nọt, đam mê tử sắc, không thể gánh trọng trách, con thứ là ứng, tuy thành thật ân cần, chất phát không có giả tâm lớn, lá gan nhỏ sợ phiền phức, được chăng hay chớ, giống như lão phu không có năng lực thời loạn thế. Nếu hai đứa con này cai quản từ châu, không ra ba năm sẽ bại, trương lãng trong lòng lung lay, những lời đào khiêm có chút giống lưu bị bạch đế ủy thác, Chẳng lẽ Đào Kim muốn đưa từ châu cho ta? Trong lòng Trương Lãng mừng như điên, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì thấy không ổn. Đào Kim có chút khổ sở, mặt càng tái nhợt, nói tiếp, quyển tử thương có lòng xấu xa với tiểu thư mi Gia, mấy lần bảo Lão Phu cầu hôn mi Gia nhưng ta không đáp ứng. Ngày thường cùng tào báo, Trương Cúng, hứa đam kết bè kết bạn, lừa dối Lão Phu làm việc đồi phong bại tục. Trương Lãng có chút khó hiểu hỏi, tại sao Đào Công không đồng ý việc đại công tử cầu hôn? Đào Kim cười khổ lắc đầu, xót xa nói: Mi Hoàng mắt cao hơn đầu, tục phu phàm tử đâu lọt vào mắt nàng? Thương chỉ là hạng tầm thường vô năng. Tuy Mi gia kính lão phu là thứ sử Từ Châu, nhưng khi tới cửa cầu hôn thì Mi Trúc sẽ không đáp ứng, bởi vì biết rõ về thương. Lão phu không có năng lực ảnh hưởng quyết định của họ. Dường như Đào Kim muốn trút hết tất cả trong hôm nay, thở hổn hển hai lần, lại nói: Tào Báo, hứa đam thủ thành thì được, nhưng không đủ dứt khoát. Bì gia, Trần Gia, thế lực địa phương từ châu rất lớn, ta thấy ngươi bị họ châm chích mà đối phó tự nhiên, ngươi là một nhân tài. Bỗng nhiên biểu tình của Đào Kim cực kỳ kích động, xếp chặt trương lãng, biểu tình kiên định nói, thân ở loạn thế, chúng ta không thể làm tròn bổn phận người cha. Trương tướng quân chưa tới một tháng đã quét sạch giặt khăn vàng, lập công to. Kim đi rồi trưởng tử thương nếu có thể phù thì hãy phù, nếu không thể thì tướng quân thay thế đi, lấy tài năng của chi thanh. Nhị Mi, Trần Gia chắc chắn sẽ hết sức ủng hộ. Đám tàu báo vô mưu không đáng lo lắng. Khi đó Chi Thanh phải lo cho trăm họ Từ Châu, nghĩ cho muôn dân thiên hạ, chương 10, nắm giữ Từ Châu. Trương lãng ngay ra tại chỗ, không ngờ Đào Kim có đại nghĩa như vậy, thương dân như con. Vì Từ Châu, vì Đại Hán có thể hy sinh quyền lợi của con cháu mình, đây không phải là phiên bản bạch đế thành, lưu bị ủy thác cho gia các lượng sao. Nhưng trương lãng sao mà như gia cắt lượng được Tuy mình muốn có địa bàn Nhưng biết đến từ châu còn ít Chưa đủ năng lực tiếp nhận nó Hắn không chút do dự lắc đầu nói Đào công đừng lo nghĩ nhiều Gia nội của ta là Dương Dung giỏi về y thuật Thường có thể khởi tử hồi sinh Giải trừ các chứng bệnh hiểm nghèo Nghe đào công bị bệnh Nàng đặc biệt đến thăm Trong mắt đào Kim lóe lên kinh ngạc Nhưng ông không phản đối Để Dương Dung xem bệnh Tuy không có thiết bị chữa bệnh của thế kỷ 21 Dùng vọng, văn, lại, vấn của Trung Y thì có chút khó khăn, nhưng Dương Dung học chính là tinh hoa Trung Y năm ngàn năm, cho nên nàng rất tự tin bắt mạch cho Đào Kim, sau đó hỏi một số vấn đề, nhìn thân thể, không lâu sau Dương Dung biểu tình trầm trọng đứng lên, miễn cưỡng cười với Đào Kim, nói, Đào công yên tâm, Dung Nhi đã có cách, đợi ta và phu quân bàn bạc đã, nói rồi nàng kéo Trương Lãng đi ra ngoài cửa, sao Đào Kim không nhìn ra được, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên cười. Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ của Đào Kim, cảm giác không khí trong lành, Trương Lãng vội vàng hỏi Dương Dung, Đào Công bị bệnh gì, Dương Dung cực kỳ nghiêm túc nói, nếu không đoán sai thì chắc là bệnh tim phong thấp, Trương Lãng bị hù giật nảy mình, Kinh Thanh hỏi, không phải chứ, bệnh tim phong thấp gọi tắt là phong tâm bệnh, là do gió ẩm nóng cấp tính phát tác, hoặc là mạng tính lặp lại nhiều lần để lại, nhẹ thì trái tim bị tổn hại, nhất là vang tim. Loại bệnh này là do tiết trời ẩm ướt khô nóng, đặc biệt là đầu mùa xuân và mùa đông, dương dung mặt không biểu tình nhưng rất là tự tin nói, tuy không thể chụp hình ít quan, nhưng xem bệnh trạng thì cực kỳ giống nhau. Điểm thứ nhất, vừa rồi ta hỏi Đào Công, ông ấy trước đây đã đau tim rồi, thở khó khăn, nghiêm trọng thì khó thở, ngồi thẳng dễ thở, ban đêm không thể nằm thẳng. Thứ hai, ông không thể vận động, nếu không sẽ ho khang, ho ra đàm có máu, giọng khàn, chân dưới phù thủng buổi sáng giảm bớt buổi chiều nặng thêm, bụng to. Thứ ba, hai gò má tím đỏ, đây là bệnh nhân nhị tim biện hẹp mới xuất hiện, chứng bệnh nhị tim biện diện dung. Trương Lãng lo âu nặng nề hỏi, vậy có cứu được không? Dương Dung im lặng một lát, lắc đầu nói, bệnh đã lâu rồi, ta ra đơn thuốc, tối đa chỉ có thể khiến ông ấy sống lâu nửa năm hoặc một năm, không còn cách nào khác. Trương Lãng chỉ đành bớt đắc dĩ gật đầu. Tiếp theo Dương Dung tìm đến danh y xem bệnh cho đào Kim xem phương thuốc gã viết, rồi thảo luận một lúc, nàng mới viết thuốc mới, tiếp theo trương lãng vội vàng quay về phủ, gấp trúc kêu đám điền phong, trần dục, trương lưu tới bàn bạc việc lớn, đợi mọi người đều đến đông đủ, thấy ai cũng vẽ mặt khó hiểu, trương lãng trước tiên trầm giọng nói, các ngươi có biết tin đào công ngã bệnh chưa, mọi người đều tỏ vẻ biết rồi, trương lưu nghi hoặc và có chút lo lắng nói, xem ra đào đại nhân bệnh rất nghiêm trọng, trương lãng gật đầu, sắc mặt quái lạ nói, hôm nay lúc ta gặp đào công, Ông ấy có nói vài lời với ta, điển vi tính tình ngay thẳng, không chịu được người ta úp mở nhất, liên tục thô giọng hỏi, nói cái gì, trương lãng thốt ra lời kinh người, kể lại một lần lời đào kim nói với mình, trương lãng vừa kể xong, tất cả đều ngây ngẩn, sau đó nổ tung. Có người suy tư, có người vui sướng, thảo luận xôn xao, điển vi rất là vui vẻ nói, tốt lắm chứ. Đào lão đầu này coi như khôn, lão đi rồi chỉ có đại ca mới gánh được trọng trách. Trương Lãng sắc mặt bảy phần vui ba phần sầu, đây là việc rất tốt, tướng quân sắp thành việc lớn chắc phải có địa bàn của mình, vậy thì không cần kiên dè chiêu binh mãi mã, nắm bắt Trung Nguyên, Triệu Vân cũng đồng ý nói, đúng là thế, từ châu tiền tài phong phú, binh tinh lương đầy, có thể lấy làm gốc chinh chiến thiên hạ, Trương Lãng thấy chỉ mình Điền Phong, Trần Dục im lặng không nói, suy tư, Trương Lãng hỏi Điền Phong, Nguyên Hạo, ngươi thấy sao, Điền Phong cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói. Nghe thì là một tin rất tốt, chứng minh Đào Công rất tin tưởng đại ca. Nhưng ngẫm nghĩ thì có rất nhiều chỗ không ổn. Đào Đại Nhân Bệnh, trưởng tử Đào Thương chắc chắn sẽ muốn tiếp nhận Từ Châu, hơn nữa đám Trần Đăng, hứa đam quân đội trọng thần sẽ hết sức ủng hộ. Tiếp theo, thế lực mi đại gia tộc biểu hiện mập mờ, không ai biết họ sẽ ủng hộ bên nào. Thứ ba, ngày chúng ta ở Từ Châu còn quá ít, chưa được dân tâm, việc này cần phải bàn kỹ lại, Trần Dục cũng gật đầu. Đồng ý nói, đúng là thế đấy. Tướng quân tiếp nhận từ châu thời gian chưa đủ chín mùi, nếu nhận thì lỡ xử lý không tốt bên quân đội, quan hệ gia tộc địa phương, hậu nhân đào công lại muốn tranh đoạt, vậy sẽ khiến quyền lực từ châu chia năm xẻ 7, đao quan kiếm ảnh, sợ nhất là đám chư hầu viên thuật, như hổ trình mồi. Binh ra từ châu thì nội loạn chưa ổn, bên ngoài tới công kích, kết quả thành giỏ tre mút nước, công giả tràng trương lãng gật đầu, bỗng đứng dậy. Sắc mặt nghiêm túc nói, bệnh tình của Đào Công đã nặng, hôm nay nhường lại Từ Châu, chúng ta phải nắm chắc thời cơ. Các ngươi phải rèn luyện nhân mã cho giỏi. Điền Phong, Trần Dục phải làm tốt quan hệ với My Gia, Trần Gia. Đợi tới thời điểm thích hợp, chúng ta có thể lập tức tiếp nhận Từ Châu, mọi người cùng đồng ý. Đào Công dùng thuốc của Dương Dung thì bệnh tình tốt hơn, ít nhất bề ngoài xem ra là vậy. Trương Lãng khiến các vị tướng ngày đêm huấn luyện. Hai vạn hàng binh khăn vàng trải qua trương lãng nghiêm khắc tuyển chọn được gia nhập chỉ còn lại 327 người, do đó có thể thấy khó khăn rất lớn, cũng biểu thị tiềm lực những người này kinh người, thêm vào 100 cận vệ binh ban đầu, tổng cộng có 427 người. 73 người tuy kém hơn nhưng cách biệt không lớn. Binh khăn vàng tổ thành 500 binh cận vệ của mình, ngày đêm nghiêm ngặt huấn luyện.